Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 4 Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn. Khi bắt một người nào đó Đoàn công tác hay đánh đòn phủ đầu Bằng thủ đoạn giữ kín đường giải đi Và chỗ giam giữ Rồi giả tạo những khung cảnh gây cấn Dùng dận để uy hiếp tinh thần Đưa người bị bắt đi ngay cả một quãng ngắn từ phòng giam sang phòng khai thác chúng đều bịt mắt cốt gây cho người bị bắt tâm lý hoang mang sợ hãi đưa những người bị bắt không chịu khuất phục từ trại lê văn duyệt lên p bốn mươi hai ở sở thú để khai thác mạnh tra tấn dã man chúng bịt mắt cho xe chạy lòng vòng trong nội thành ra ngoại ô hàng giờ sau mới tới địa điểm vì vậy có những người mới bị giam trong xà lim ở p bốn mươi hai nghe tiếng cọp ở sở tú gầm, thì tưởng đã bị chúng giam sâu ở trong rừng. tại phòng giam đầu tiên, người mới bị bắt thường thấy chúng để sẵn danh sách ảnh của một số người trong cùng tổ chức hay có quan hệ quen biết với mình. tình huống đó làm cho người bắt khó tránh khỏi phân vân lo nghĩ, có thể hoang mang sợ hãi nếu không vững vàng. một thời gian sau, chúng mới gọi lên thẩm vấn. chúng để cả tập hồ sơ dày có khi cả ảnh những cán bộ quen biết bị bắt, cho người bị thẩm vấn trông thấy, rồi nói hoạt động của anh chúng tôi đều biết rõ xong vì thực hiện chính sách của ngô tổng thống đối với người kháng chiến nên đưa anh về để học tập chuyển hướng thuyết xong, một thôi các chính trị quốc gia rồi chúng lại bịt mắt người ta đưa lên xe trả về phòng giam kín mặc cho anh suy nghĩ, phán đoán có thể bị hoang mang và phải khắc khoải chờ đợi. Thời gian này, chúng theo dõi thái độ của người bị bắt để tấn công chuyển hướng. Đoàn công tác thông báo danh sách và số lượng người bị bắt cho bất kỳ cơ quan nào, ngay những giới chức cao cấp trong bộ máy ngụy quyền. Có muốn biết cũng không dám hỏi. Cả những cơ quan có liên quan như Tổng nhà Cảnh sát Công an, Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội và An ninh Quân đội, dù cần cho công vụ muốn trao đổi cũng không được chúng trả lời trong khi hành sự thường là do lối bắt cóc gây hoang mang mất an ninh xã hội có va chạm với các cơ quan an ninh chính ngạch thì dương văn hiếu liền nhờ phạm thủ đường trung tá tránh văn phòng của ngô đình nhu lấy thế phủ tổng thống ăn hiếp bắt ép người ta im lặng hoặc hiếu thậm thụt vào gặp nhu để lấy thần thế lên nước hạ uy tín của đối phương vì vậy Đoàn công tác đặc biệt miền Trung Bắt bớ hành hạ Những người yêu nước Những tù chính trị Những người thuộc phe đối lập Một cách tàn tệ, phi pháp và vô đạo lý Đến như thế nào cũng mặc lòng Cả luật pháp, chính giới Và dân chúng không ai được biết Và không dám biết Để hiểu rõ hơn Một số nguyên nhân trực tiếp Giúp cho các cơ quan bạo lực phi pháp Của gia đình họ Ngô khi nhấp chính Đã đàn áp, đánh phá cho cách mạng một số tổn thất to lớn. Chúng tôi thấy cần thiết vạch ra sau đây một số thủ đoạn nham hiểm của chúng đã sử dụng ở sau hàng rào kẽm gai của các trại tập trung. Phần đầu chúng tôi đã nói tới sự hình thành và phát triển của đoàn công tác từ Huế, Bành Trướng và Sài Gòn rồi Cần Thơ, cả về chiều rộng tổ chức cũng như chiều sâu trong địa vị chính trị. Ở đây cần nói thêm một chút cách sắp xếp nội bộ cơ quan này một khi chúng phát hiện ra cán bộ cơ sở cách mạng ở nơi nào đó, chúng liền cử nhân viên đưa đoàn lưu động đến đánh phá những tổ chức đoàn công tác đặc biệt miền Trung đặt cố định ở Sài Gòn, Cần Thơ, làm nhiệm vụ xung kích vây bắt cán bộ. Chúng dụ dỗ tra tấn người bị bắt tại chỗ để thu tài liệu và sử dụng nó kịp thời vào việc đánh giá và mở rộng đánh phá cách mạng. Còn Sa Huyệt Chính hậu cứ của chúng vẫn là ở huế ở huế chúng cũng ra sức đánh phá cách mạng tại chỗ và các tỉnh lân cận như đà nẵng nha trang đà lạt bằng những đội lưu động theo vụ việc không kém gì ở sài gòn cần thơ nhưng chúng còn làm một việc hết sức quan trọng là biến cán bộ cách mạng thành tay sai cho chúng để đánh phá cách mạng rộng hơn sâu hơn nữa theo cách lừa mị để che đậy bản chất Làng sói của chúng Công việc đó là cải huấn Chuyển hướng cán bộ Đây là sáng kiến của Ngô Đình Cận Được một số cán bộ cấp tỉnh ủy Đã đầu hàng Làm tham mưu giúp trò, Đích Thân Cận trực tiếp điều khiển công việc Ở đây hắn nắm công việc Như nắm vườn cam Nhà mát của hắn Khi đã có cơ sở vững vàng Ở Sài Gòn Với những bến vân đồn Trại Lê Văn Duyệt Ngô Đình Cẩn bèn đưa Nguyễn Tư Thái vào thay cho một trong hai phụ tá của Dương Văn Hiếu và Lê Văn Dư để rút du về trông coi việc ở Huế, chọn Lê Văn Dư về phụ trách công việc chuyển hướng cán bộ, không phải Ngô Đình Cẩn không chú ý chọn lựa sử dụng tay chân cho thích hợp với công việc. Lê Văn Dư còn rất trẻ, hắn sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn, vào thời gian đó năm một nghìn chín trăm năm mươi tám mới hai mươi bốn tuổi. Tên thật của hắn là Lê Văn Du Con một của gia đình địa chủ Theo đạo tiên chúa Đầu năm 1953 Dư đi lính cho Pháp Đến cuối năm sang cảnh sát Một năm sau Dư bị thương gãy chân trái Đối với Dư thế là còn may mắn hơn nhiều So với anh hai hắn Hai anh Dư cũng làm tay sai cho Pháp Và đã chết trận Vốn sinh trong gia đình công giáo phản động Những đòn trừng phạt của cách mạng với hắn và gia đình làm cho hắn càng thâm thù và chống phá cách mạng quyết liệt hơn. rời bệnh viện với cái chân thọt, dư lao vào công việc khủng bố đồng bào yêu nước với một nghị lực đáng kể. đầu năm 1955 lên trưởng chi công an Hương Thủy. Sau đó dư được chọn vào ban khai thác của nha công an Trung Việt. năm 1956 dư được chọn làm phụ tá trưởng ti công an thừa Thiên Huế. Rồi làm phụ tá cho Dương Văn Hiếu Trong đoàn công tác Từ năm 1958 Đến 1961 Dư phụ trách cơ quan đặc biệt Huế Và tiếp theo kiêm phụ trách Luôn trưởng ti công an cảnh sát thừa Thiên, Được cẩn Rất tin cậy Lê Văn Dư có nhiều kinh nghiệm Khai thác và các thủ đoạn bắt bớ So với bọn Phan Khanh Thái Đen Dư không thua nước gì Mang cái chân què Dư không có những đòn độc lúc đấm đá, tra tấn Dư tự tô vẽ được một bộ mặt điềm đạm, hiền lành Trái ngược với bộ mặt hách dịch, kênh kiệu của Phan Khanh Dư tưởng tự hào là có nhiều tù nhân có cảm tình với mình Dư biết cư xử phải chăng Để phục vụ chiêu bài chính trị giả hiệu cách mạng quốc gia Nhằm lừa dối tù nhân, bắt họ chuyển hướng Dư thường sống với hai bộ mặt trái ngược Bình thường, Dư ra vẻ phúc hậu, luôn chăm sóc đến quyền lợi và tình cảm của một số người bị bắt và chịu chuyển hướng. Dư nới tay, yêu đãi, cho họ ăn uống no đủ, cho liên lạc thăm viếng gia đình, cho đi chơi phố, đi chợ búa, giải trí. Dư đã mê hoặc lôi quấn được những kẻ bấp bênh sợ đấu tranh, thích hưởng lạc, cầu an như Lê Phước Thưởng, Lê Lợi, Lê Khắc Lự, Nguyễn Trơn. Ngược lại, đối với những cán bộ bị bắt kiên quyết đấu tranh chống chuyển hướng như các anh Đạt, Hoàng, Hội, Thuấn Dư kiên quyết thẳng tay đàn áp khi cái chính trị giả hiệu bị họ vạch mặt Lê Văn Dư bèn đưa số này đi biệt giam ở nhà Lao Chín Hầm một địa ngục còn tồi tệ hơn cả P42 Ở vùng núi Thừa Tiên năm 1959 phát hiện một số cán bộ bị bắt thành lập chi bộ đảng bí mật ngay trong trại tòa khâm để hoạt động đấu tranh lê văn dư liên tổ chức phát động toàn trại đấu tố bắt họ học tập kiểm thảo dư uy hiếp khống chế họ rất cơ cực cả tinh thần lẫn thể xác dư còn rất chú trọng trong việc dùng bọn đầu hàng phản bội đánh vào hàng ngũ cách mạng để hoạt động nội gián dưới sự điều khiển trực tiếp của dư ti công an cảnh sát thừa thiên Đã thực hiện khá nhiều đầu mối nội gián Đánh sang phía cách mạng Một tên ác ôn từ đầu đến chân Lại có thể đội được cái lốt ông thiện Là một lợi thế của Dư Khiến cho hắn rất thích hợp Với công việc chuyển hướng cán bộ Ở trại tòa khâm Của cơ quan đặc biệt Dưới chướng Ngô Đình Cận Gọi là trại tòa khâm Vì đây vốn là tòa khâm sứ cũ của Pháp Trên mặt bằng Nó là số 9 phố Lê Lợi Trải qua kháng chiến 9 năm Tòa khâm sứ cũ Bị tàn phá nhiều Chỉ còn lại một nửa căn lầu Một nhà chết Và trong vườn có vài cái lô cốt bẩn thỉu Trong tòa khâm có nhiều cây cối Bờ rào có cây che kín Đầy vẻ thâm u huyền bí Đi đường lê lợi nhìn vào Người ta không trông thấy Sinh hoạt bên trong trại Năm 1956 Khi mới có cơ quan đặc biệt Nơi đây còn luộm thuộm Chỉ còn lơ thơ vài bộ bàn ghế cũ kỹ, một ít giường bố, đèn tối lờ mờ, chỗ giam người không phân chia nam nữ. Khi đoàn công tác đặc biệt miền Trung ra đời, cơ quan đặc biệt nhanh chóng phát triển. Trại tòa khâm cũng được củng cố, chúng làm thêm nhà lập tôn để tăng diện tích giam người, phân chia nơi giam nam nữ riêng. Bên trong được cấp thêm giường bố, kiểu nhà binh do Mỹ viện trợ. Bàn ghế ánh sáng được tăng cường đầy đủ. Đến năm 1961, ngụy quyền xây dựng Đại học Huế thì trại rời đến địa điểm khác. Hiện nay, nơi đó là trại giam Sở Công an Bình Trị Thiên. Muốn nói tới chính sách chuyển hướng cán bộ của Ngô Đình Cẩn, tiếc tưởng nên lưu ý bạn đọc rằng đế quốc và tay sai của chúng bao giờ cũng là chó sói, hành hạ dây xéo con người để phục vụ lợi ích riêng là bản chất của chúng có chăng là ngô đình cẩn sớm nhận ra rằng những thủ đoạn nhục hình dù ghê gớm đến mấy cũng khó lòng khuất phục những người cách mạng trái lại nhục hình còn làm tăng lòng căm thù đẩy người bị bắt vào đấu tranh một sống một chết chính phan khanh từng nói cộng sản rơi vào tay tôi dù có sống sót trở về cũng trở thành tàn phế chỉ có sống ăn báo với vợ con tàn ác lắm tiếng ca thán và lòng căm giận của dân chúng càng lên cao rất không lợi cho chiêu bài cách mạng quốc gia của ngô đình diệm thủ đoạn chuyển hướng cán bộ thực ra là không phải một sáng kiến hoàn toàn mới mẻ của ngô đình cẩn từ lâu rồi dân tộc việt nam đã từng biết đến thủ đoạn dụ dỗ mua chuộc phình nịnh kèm với khống chế những người yêu nước bị bắt để biến họ thành tay sai của đủ thứ giặc cướp nước và bán nước. Ngô Đình Cẩn nên thâm về mặt lừa dối, vì ông ta vận dụng thủ đoạn này một cách quỷ quyệt, tinh vi, với một quy mô rộng lớn, có phần lợi dụng được tình hình khó khăn của cách mạng miền Nam lúc bấy giờ. Lúc đầu, đưa ra lý lẽ về cách mạng quốc gia, chúng chỉ biết đáp đặt máy móc kèm nhục hình như mọi hình thức tra tấn khác tù đoạn chuyển hướng thường bắt đầu bằng cách bắt người tù lột hết quần áo, nằm trong phòng kín, không nhìn thấy bên ngoài. Đến bữa ăn, nhận cơm qua một lỗ nhỏ. Suốt ngày đêm, loa ngoài cửa dội vào những luận điệu tuyên truyền chống cộng, những lời lẽ kêu gọi của Diệm, những lời thề thốt trước ngô tổng thống của mấy đứa phản bội. Sống trong cảnh tù túng lạnh lẽo cô đơn, người bị giam càng bị căng thẳng. Cả thể xác lẫn tinh thần Nếu không vững vàng Dễ hoang mang mất phương hướng Để đối phó Sau một thời gian Những người bị bắt Bị đầy ải đến kiệt quệ Những tên trong bàn cải tạo Mới đến thăm dò thái độ Tư tưởng Và thử tìm hiểu về trình độ lý luận Của từng người bị bắt Để đặt hướng cải tạo Bọn chúng dùng thủ đoạn o ép người ta Bằng một cái tên rất kêu Là xã luận chiến Xã luận chiến, nhưng ở đây không có sự đấu trí để tìm ra chân lý. Vì như vậy, thì bọn tay sai Mỹ thường thua ngay ở hiệp đầu. Từ đầu đến cuối, nó chỉ là nhục hình biến tướng. Chúng không nghe, không dám nghe, và không cho người bị bắt nói. Chúng cứ lải nhải cách chiêu bài, cách mạng quốc gia chống cộng. Dựa vào Mỹ để giành độc lập thật sự, chứ không phải làm tay sai. Và giải thích gia đình Ngô Đình Diệm. Trung quân ái quốc từ xưa Đã nổi tiếng Đuổi vua không khả vân Cái chính không phải là người Không bị bắt được tranh luận Dùng sự thật lịch sử Để đập tan những luận điệu phản động Của chúng Mà là bị chúng thay phiên nhau hỏi chuyện Giải thích, cãi chày cối Liên tục từ sáng đến tối Từ tối đến khuya Chúng làm cho người bị bắt Mất ăn mất ngủ, thể xác mệt mỏi Thần kinh căng thẳng Trở nên bực bội không chịu nổi Có người nổi khùng lên Phải khai bừa Chấp nhận bừa lý lẽ của chúng cho xong chuyện Cố sao mong chúng cho yên thân Thế là mắc miêu chúng Những người chịu khai Bọn chúng trả lại quần áo cho mặc. Hàng ngày số này Phải lên bàn cải tạo học tập Và viết kiểm điểm Hết giờ họ về toán ăn ngủ Sống từng bầy Dưới sự kiểm soát hà khắc Của tên toán trưởng Chúng cấm người tù trao đổi trò chuyện Tất cả phải nằm ngửa, Nhìn thẳng lên ảnh diệm Và lá cờ ba que Khi mỏi quá Phải xin phép Chúng mới cho chờ mình Tên toán trưởng sẽ hô Mọi người đồng loạt quay phải Quay trái theo lệnh Từ chấp hành khẩu lệnh đơn điệu này Sẽ dẫn tới chấp hành chuyển hướng Trong tập sách này Không thể đi sâu vào các thủ đoạn nhục hình của địch Và công cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của cán bộ ta khi sa vào tay giặc mà chỉ muốn nói tới thủ đoạn chuyển hướng cán bộ, một thủ đoạn liên quan trực tiếp đến chủ đề của cuốn sách. Từ khoảng tháng bảy năm 1957 khi mới manh nha hình thành cơ quan đặc biệt, chính sách này chỉ gồm số lập luận chính trị mơ hồ, rời rạc và cách áp dụng lẻ tẻ tùy thuộc vào đối tượng bị bắt sang đầu năm 1958 chúng hệ thống hóa được cả mớ lý luận và có cách thức vận dụng rộng rãi quy mô hơn. Nói cho đúng thì công việc chuyển hướng trở thành chính sách từ khi chúng bắt được một số cán bộ quan trọng như các anh D thường vụ tỉnh ủy, Lê Phước Thượng tỉnh ủy viên thừa thiên, anh L cán bộ điệp báo liên khu năm, anh H B cán bộ tình báo của khu năm. Không những một số đầu hàng phản bội. Đã giúp cho Ngô Đình Cần tin vào sự có chuyển hướng Ở một số kẻ nào đó Mà thực sự số này đã trở thành công cụ đắc lực Thi hành và hoàn thiện cái công việc tai hại đó Số này không nhiều Có thể nói là rất ít so với hàng ngàn Hàng vạn cán bộ và đồng bào yêu nước Bị sa vào tay giặc Đã kiên cường bất khuất Đấu tranh đến cùng và đã hy sinh lặng lẽ khi nắm những kẻ ra mặt phản bội cách mạng bọn chúng tìm cách mơn trớn vuốt ve chúng đưa bọn này đi gặp các quan chức chính quyền cao cấp như hà thúc luyện tỉnh trưởng hồ đắc khương đại diện chính phủ tại trung việt ngô đình cẩn cũng trực tiếp gặp số này một cách niềm nở dưới hình thức những cuộc trà đàm thân mật ngô đình cẩn xác định lại nội dung chính sách chuyển hướng mà tay chân hắn là bọn dương văn hiếu phan khanh Lê Văn Dư đã mào đầu khi số người này bị bắt về trại đã tỏ ra ăn chịu. Cần tỏ ra rộng rãi cởi mở bằng cách giải đáp thắc mắc cho số này vạch ra hoàn nghênh sự trở về của những kẻ này và hứa chính sách chuyển hướng sẽ công khai hóa bằng một đạo luật chính thức của chính quyền. Song chuyện đó lại chưa bao giờ xảy ra. Nội dung chính luận điệu lừa mị của Ngô Đình Cẩn luôn được thêm thắt chắp nối dần dần cho đến khi hoàn chỉnh có những ý chính là thừa nhận là kháng chiến có công chứ không có tội những người kháng chiến là những người chiến sĩ yêu nước chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam cũng là chính quyền cách mạng chúng đang bài phong nghĩa là chuất phế vua bảo đại đả thực, hất cẳng thực dân Pháp ra khỏi miền Nam chính quyền Diệm không phải là tay sai của Mỹ quan hệ của Mỹ và Diệm Chỉ là quan hệ viện trợ Việt Nam là nước chậm tiến Sau 80 năm nô lệ thuộc địa pháp Miền Nam phải nhờ Mỹ Cũng như miền Bắc Phải nhận viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc Chính quyền Diệm Chủ trương một đường lối quốc gia dân tộc Chống lại đường lối độc tài, đảng trị Đặt quyền lợi của dân tộc Lên trên quyền lợi của giai cấp Xác nhận chính quyền miền Nam của Diệm Đang còn nhiều bê bối, thối nát phản cách mạng vì diệm chưa thể một sớm một điều cải thiện toàn bộ cơ chế thống trị của thực dân phong kiến để lại bộ máy nhà nước của diệm hiện nay gồm đa số tay chân của thực dân phong kiến đang cản trở rất lớn các chính sách cách mạng của diệm nhưng diệm chưa thay hết được vì chưa đào tạo kịp cán bộ vì vậy chính quyền rất hoan nghênh sự trở về của anh em kháng chiến chính quyền sẽ coi anh em như một nhà Anh em có trách nhiệm cùng bàn bạc, lo lắng, gánh vác công việc chung. Mục đích của những người kháng chiến là giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đó cũng là mục đích của Diệm đang theo đuổi. Vì vậy, mục đích là một. Chỉ cần anh em chuyển lại hướng đi. Chuyển hướng là hành động yêu nước, chứ không phải phản bội. Kèm theo những luận điệu đó, chúng ra giảm thêm một lượng thuốc nhuận tràng cho dễ tiêu hóa như có thái độ sởi lời, vuốt ve Tỏ vẻ tôn trọng cá nhân kẻ bị bắt bằng cách nhất loạt dùng chữ cán bộ chuyển hướng để che giấu thực chất sự đầu hàng phản bội. Không coi họ là những người đang bị tù đầy, mà chỉ là học tập. Hết lời ca ngợi phẩm chất anh hùng bất khuất của người kháng chiến, mặt sát không tương tiếc bọn tay chân quay lại đục khoét và chửi cả Mỹ. Trong một số hành động cụ thể, nhất là thái độ viện trợ buồn xỉn. Thậm chí cần còn nói Chính quyền diệm chỉ lợi dụng viện trợ của Mỹ Chứ luôn đề cao cảnh giác Vì thực chất Mỹ chỉ là đế quốc Có một hệ thống lý lẽ như thế Bọn cần bèn áp dụng vào các trại Và cải tiến các khâu bắt giam khai thác Sử dụng cán bộ bị bắt Khi đưa một cán bộ chuyển hướng về trại Chúng làm bộ tử tế Sắp xếp nơi ăn chỗ ở đàng hoàng Bọn nhân viên trong trại Tạm xếp bộ mặt cai ngục mà sắp sẵn một thái độ cởi mở làm bộ ân cần hòa nhã cả với những người bị bắt bị tra tấn dã man chúng cũng kiếm lời lừa mị có khi đích thân hiếu hoặc duyệt trực tiếp vuốt ve đại loại hắn suýt xòa tôi biết anh bị bắt muộn lại nghe tin anh bị nhục hình dã man tôi giận quá tôi sẽ phạt chúng nó rất nặng cái bọn vô học làm sai cả chính sách của cụ cố vấn ở đây Cũng có một phần là do sự nhầm lẫn. Thôi anh thông cảm mà bỏ quá đi. Thông thả có dịp tôi sẽ dẫn anh đến gặp cụ cố. Tội nghiệp các ông cụ bận bịu suốt mà vẫn quan tâm đến các anh rất nhiều. Có khi chúng chấn chỉnh giải thích cho nhân viên trước mặt cán bộ chuyển hướng. Chủ nghĩa nhân vị của ta xây dựng trên cơ sở tôn trọng con người. Vì con người, các anh không được để những chuyện nhục hình tái diễn Cụ cố biết, cụ cố sẽ phiền lòng lắm Số người bị bắt chung trong phòng Không khóa cửa Được phát giường bạt, chăn màn Ăn uống có khẩu phần khá Mọi sinh hoạt trong trại Đều do người bị giam tự quản lý lấy Chúng rất hạn chế việc dùng nhân viên Công an quản lý Điều khiển công việc trong trại Thay vào đó chúng dùng bọn chuyển hướng Làm như vậy Chúng muốn ra về Đây không phải là trại giam hòng gây ấn tượng tốt cho người bị bắt Có trường hợp Một cán bộ bị bắt Đã khai khớp hẹn sắp tới Để đón một cán bộ khác Vào họp tại một địa điểm ở nội thành Bọn Dương Văn Hiếu Bèn bố trí kế hoạch Cho tên phản bội đúng ngày quy định Đến khớp hẹn Để bắt người cán bộ vào họp Nhưng chúng làm như đi đón Đến nỗi khi đưa về trại Mấy tên chuyển hướng Cho anh cán bộ nọ biết rằng Anh đã bị bắt Anh vẫn không tin, mà còn cho rằng các đồng chí trong tổ chức định thử thách tinh thần mình. Những trường hợp bắt theo cách này, đoàn công tác không thẩm vấn người bị bắt, theo kiểu hỏi cung thông thường của bọn công an ngụy vẫn làm. Bước đầu tiên là chúng rụ rỗ chuyển hướng. Chúng thường dùng những kẻ đầu hàng phản bội đã chuyển hướng tốt, thuyết phục, rụ rỗ người bị bắt. Dùng những kẻ đã từng là cán bộ cấp trên để thuyết phục Rụ rỗ cấp dưới nếu bị bắt Dùng số đông Những người đã từng có cương vị Cùng công tác với nhau Để lôi kéo Người bị bắt thấy trước mắt mình Là các đồng chí Giống như sinh hoạt ở tổ chức cũ Chứ không phải là địch Thậm chí có người còn mơ hồ Tưởng tượng những đồng chí Người lãnh đạo của mình trước kia Nay đang vạch cho mình nghe Những lý thuyết mới Trong tình hình mới Với một tinh thần hăng say Đáng tin cậy Có những anh em vì hoạt động lâu Trong vùng địch Ít được giáo dục chính trị thời sự Trình độ hiểu biết còn hạn hẹp Nên bước đầu dễ bị lừa dối Ngây thơ tin là thật Nhưng phần lớn người bị bắt Thấy rõ đây là lý lẽ bịt bợ Phản động Nhưng trong đấu tranh gian khổ, khó khăn Sợ tra tấn, sợ chết Đó là mầm mống dao động Cầu an Nên lấy cớ này Để ngụy biện cho việc đầu hàng là hợp thời thế Để cam tâm làm theo ý giặc Đối với số cán bộ quan trọng Chúng bố trí công phu hơn Ngay khi anh bị bắt về Tên trưởng đoàn Dương An Hiếu Hoặc các phụ tá của hắn Gặp gỡ đón tiếp Bọn này đã để công nghiên cứu về anh Trong câu chuyện mở đầu Chúng sẽ khéo léo đề cập đến một số chi tiết quan trọng Để làm cho anh giật mình Tự hỏi không biết chúng đã nắm về mình đến mức độ nào rồi chúng tảng lờ thả luận điệu truyền hướng để mua chuộc dụ dỗ chúng kể cho anh nghe những trường hợp nhiều khi chúng bịa ra về những người mà anh có biết có quan hệ đã đầu hàng và chúng đã yêu đãi như thế nào tất nhiên chúng cũng không quên gian đe bằng cách đề cập những trường hợp bị tra tấn tàn nhẫn ghê rợn và những luật pháp chống cộng khủng khiếp như luật mười trên năm chín, chúng tỏ ra không nôn nóng, không vội moi tin hoạt động của người bị bắt, mà còn cho phép nếu thắc mắc để chúng giải thích, khuyên người bị bắt an tâm trao đổi ý kiến. Chỉ khi nào người bị bắt tự giác chấp nhận chuyển hướng, thì vấn đề khai thác sẽ là nhiệm vụ tự nguyện, là bổn phận. Đến bước này, bọn nhân viên cải tạo của địch mới làm việc hướng dẫn cho anh viết bản tự khai theo yêu cầu của chúng trong thực tế đấu tranh của cán bộ bị bắt có hình thức phức tạp ngay trong số chịu đầu hàng chuyển hướng cũng có mức độ khác nhau bọn địch căn cứ từng trường hợp mà có đối sách rõ ràng trước hết nhân viên cải tạo phải chú ý thúc đẩy dẫn dắt cho người bị bắt thừa nhận có hoạt động cách mạng chưa cần chi tiết cụ thể chẳng hạn Có kẻ nhận là chỉ hoạt động trong kháng chiến chống Pháp Chúng gợi ý Có được đảng cho học tập Hiệp định Geneva không Dù thực tế chưa làm gì Nhưng có được giao nhiệm vụ ở lại không Chịu nhận là đương nhiên có hoạt động cách mạng Sau Hiệp định Geneva Như vậy là phải làm bản tự khai Nội dung bản tự khai gồm các phần Phần lý lịch, khai gốc tích, thành phần, trình độ Phần quá trình hoạt động qua các thời kỳ Từ 1945 đến 1954, từ 1954 đến ngày bị bắt, phần phát hiện cán bộ và cơ sở cách mạng, phần quá trình hoạt động chủ yếu là từ 1954 trở lại. Điều quan trọng nhất là phát hiện tổ chức, cán bộ và cơ sở cách mạng. Chúng đòi hỏi phải khai rõ tổ chức của mình hoạt động, đường dây liên lạc, những cán bộ, cơ sở liên hệ trực tiếp trong tổ chức. Phải cai rõ cả những tổ chức, cán bộ, cơ sở khác mà anh biết, kể cả ngày tham gia cách mạng, nghĩa là tất cả mọi thứ anh biết. Các bản khai báo này chúng giao cho ban nghiên cứu siêu tra phối kiểm đúc kết lại để vạch ra các mục tiêu cần vây bắt ngay, truy nã hay là theo dõi để phát hiện thêm. Nếu thấy bản khai còn chưa đủ, chưa rõ, chúng lại dồn ép bắt khai đi khai lại, khai bổ sung. Cho đến lúc nào không còn gì Chúng hoàn toàn thỏa mãn mới thôi Đi đôi với khai báo Chúng còn giao nhiệm vụ công tác Để thử thách tùy trình độ của mỗi người Có thể chúng bắt vạch kế hoạch Đánh phá lại tổ chức cách mạng Mà anh nắm vững Có thể là vạch đường lối chính sách của cách mạng Đơn giản là chúng bắt đi Chỉ điểm phục kích các cơ sở Cán bộ cũ hoặc đón chặn Ở các nơi công cộng Các nút giao thông Có khi công việc của chúng giao là bí mật Dình mò lẫn nhau trong trại Để theo dõi diễn biến tư tưởng của người bị giam Nhằm chia rẽ nội bộ nghi kỵ lẫn nhau Và đó cũng là đòn tâm lý Nhằm đánh gục chút nhân phẩm cuối cùng Nếu đang còn của tên đầu hàng Để rồi chúng tha hồ bảo ban sai khiến Bắt làm những việc thậm tệ hơn Như chống phá cách mạng Bằng những thủ đoạn kích thích vật chất như cho riêng ở một khu ăn uống đầy đủ theo khẩu phần được liên lạc với gia đình hoặc cơ sở để nhận tiếp tế hoặc được đi lại mua sắm một số vận dụng cần thiết căn cứ vào thái độ khai báo chúng có thể cho những tên thành thực chuyển hướng về thăm nhà vài tiếng đồng hồ có nhân viên công an dẫn đi những tên bị bắt lâu việc khai thác tạm kết thúc và được coi là chuyển hướng tốt Thì một tuần chúng cho về nhà một lần có loại còn có công an dẫn có loại được tự do đi về cả ngày loại đã đạt đến mức tin cậy thì dương văn hiếu cho về nhà hàng ngày sau giờ làm việc tại đoàn công tác như nhân viên của cơ quan trong trại chúng tổ chức cho bọn chuyển hướng ra nội san ở sài gòn là tờ chuyển hướng ở tòa khâm huế là tờ chính nghĩa thông qua các tờ nội san chúng bắt bọn này nói bằng giấy trắng mực đen những lời ca ngợi tri ân Ngô tổng thống và lòng quyết tâm chuyển hướng của mình. Chúng tổ chức sáng tác và biểu diễn văn nghệ với nội dung tương tự. Hàng tháng chúng thanh toán tiền căng tin, tiền ăn thừa của những người đi vắng, người ốm, trả tiền thưởng cho các bài báo vừa diễn. Chúng nói: "Các anh để dành tiền này khi được tự do thêm vào vốn kinh tế Chúng tôi rất thông cảm với sự thiếu thốn của các anh trong những năm tham gia kháng chiến. Giờ về đây có điều kiện, chúng tôi sẽ giúp các anh vùn đắp cuộc sống gia đình và làm lại những gì các anh đã mất. Những đồng tiền còm cõm bần thiểu đó đôi khi đã đè bẹp ý chí của không ít những phần tử cách mạng cơ hội bấp bênh. Những ngày chủ nhật của Lê Văn Dư dẫn bảy con chiên là người bị bắt đi nhà thờ cầu kinh nghe giảng. Chúng còn tổ chức gán ghép Xây dựng gia đình Làm lễ cưới theo lối sống mới Cho kẻ chuyển hướng Lập tổ hạnh phúc trong trại Ngoài ra trong khai báo Có những cơ sở không quan trọng Hoặc có quan hệ tình cảm tế Mà kẻ chuyển hướng đề nghị không bắt Chúng cho thỏa mãn ngay Có khi cơ sở thuộc lại trên Đã bị bắt rồi Mà bọn chuyển hướng xin cho tự do Chúng cũng giải quyết thỏa đáng Một số trường hợp Chúng cho bọn truyền hướng tiền bạc mua quà về thăm nhà hoặc để giải quyết những khó khăn thiếu thốn của gia đình. Không ít trường hợp chúng trực tiếp can thiệp với các xí nghiệp, các nhà thờ đưa vợ con, anh em người bị bắt vào làm việc hoặc xin cho con cái họ được học nghề ở các trường do chúng lập già. Vì thế một số tên truyền hướng đã thực sự mang ơn chúng, càng lệ thuộc gắn bó với chúng hơn khi đã có một số khá đông phần tử chuyển hướng, đoàn công tác cho tổ chức chỉ đạo cán bộ chuyển hướng. Ban này gồm những phần tử chúng đã nắm chắc, như Lê Phước Thưởng, một tên được Ngô Đình Cẩn nhiều lần cho ra nhà mát của Cẩn ở Thuận An để mừng sinh nhật, hoặc trong dịp chè chén nhân dỗ Tết. Tên Lâm, quân báo khu Nam cũ, được Ngô Đình Cẩn cưới vợ trò, và một tên khác như B H Q đã tích cực tuyên truyền chính trị quốc gia và thành thật ca ngợi bọn chuyển hướng. Ban chỉ đạo này quyết định mối sinh hoạt trong nội bộ bọn chuyển hướng, làm công việc cải tạo, khai thác số cán bộ mới bị bắt. Chúng nghiên cứu các bản khai báo để xác nhận mức độ thành khẩn hay quyết định truy kích đà thông số ngoan cố, không chịu khai báo hay khai báo để đối phó. Bọn này cũng theo dõi những người bị bắt giam Để phát hiện âm mưu chống đối Hay tư tưởng xuyên tạc Như cách nói của chúng Dương Văn Hiếu, Lê Văn Dư Thường nói có tính chất thúc ép Với ban này Chính sách đường lối đã rõ ràng rồi Vấn đề bây giờ là anh em Phải bảo ban nhau làm cho tốt Mở rộng hoạt động Để có một lực lượng lớn Thì mới có điều kiện để công khai hóa Chính sách được Bọn trong ban chỉ đạo này Lại nhai lại các luận điệu Để mớm cho các tên chuyển hướng khác mới đến Trong khi thi hành chính sách chuyển hướng Với những luận điệu kiểu đó Bọn đoàn công tác vẫn ngấm ngầm Nắm riêng từng tên trong ban chỉ đạo Chúng hay lôi riêng từng tên đi ăn mạnh Cho nhậu nhẹt, chơi phố, chơi gái, xem chiếu bóng Và hỏi chuyện về những tên khác Việc làm có dụng ý đó Gây nên tâm lý xét nét, nghi ngờ, bồi bác lẫn nhau Trong bọn phản bội để chúng ganh đua tầng công và kiềm chế lẫn nhau. Thời gian đầu, bọn trong ban chỉ đạo này hoạt động rất tích cực trong cái việc khai thác cán bộ bị bắt, hiến kế trong việc cải tạo, chuyển hướng và nhất là vạch ra kế hoạch đánh phá cách mạng, cũng như bày cách mở rộng hoạt động của đoàn công tác đi Sài Gòn và các địa phương khác. Đến giữa năm 1959, đoàn công tác đã thiết lập đầy đủ một hệ thống tổ chức cán bộ chuyển hướng trong các trại giam của chúng để khai thác số cán bộ và đồng bào yêu nước bị bắt và đánh phá cách mạng của ta. Hệ thống này bao gồm nhiều ban đã nói ở phần một từ trưởng ban đến nhân viên, toàn là bọn phản bội do đoàn công tác trực tiếp chỉ huy. Với thủ đoạn của tổ chức này, đoàn công tác sử dụng bọn chuyển hướng vào tất cả các khâu trong dây chuyền đánh phá liên tục các tổ chức cách mạng. Chúng ta có thể hình dung được cái nguy hại do thủ đoạn chính sách cải tạo và sử dụng cán bộ chuyển hướng của đoàn công tác đặc biệt miền Trung qua lời thú tội của Nguyễn Tư Thái, tức Thái đen. Những ban như ban cải tạo, tuyên huấn, nghệ, quản trị đều do cán bộ chuyển hướng làm trưởng ban và hầu hết các nhân viên trong các ban này không có một nhân viên nào của chính quyền. Vì vậy họ dễ làm việc hơn họ thông thạo cách đối xử và am hiểu các hoạt động của số cán bộ cấp dưới do đó dễ thông cảm hơn và việc chuyển hướng rất mau và một khi đã chuyển hướng thì họ đề xuất kế hoạch nuôi dưỡng khai báo hoặc đánh phá từ đó đoàn công tác có cơ sở để nghiên cứu các đề nghị của họ và từng bước thực hiện thái đen có nhận xét số cán bộ bị bắt Đa số thành phần tiểu tư sản trí thức Khi sống tại miền Nam Họ bị ảnh hưởng bởi đời sống vật chất Hòa lệ Tâm tư họ diễn biến Muốn cầu an hưởng lạc Vì lẽ đó khi gặp khó khăn Một sống một chết Họ đã bị tình cảm chi phối Quên hết cả lý tưởng mà họ đang theo đuổi Chính những thành phần này Đã chuyển hướng nhanh nhất Như trên đã nói Số cán bộ bị bắt đầu hàng chuyển hướng có nhiều mức độ khác nhau và bị đánh gục ở những giai đoạn và bởi những thủ đoạn khác nhau thật khó nói hết những diễn biến phức tạp trong cuộc đấu tranh không cân sức và hết sức khốc liệt này bọn địch có lý lẽ chính trị phản động để dụ dỗ lừa mị có thủ đoạn giả nhân giả nghĩa để thi ân mua chuộc và chúng không hề lơ là các biện pháp bạo lực khủng bố trắng vốn quen thuộc là bản chất của chúng Tuy chúng dùng cách che đậy bề ngoài Làm ra điều nhân đạo và chính nghĩa Đối với những người không thể mua chuộc Dụ dỗ được Bọn địch sử dụng tập thể bọn truyền hướng Để dì tai, khuyên nhủ, lôi cuốn Hoặc làm cái việc xã luận chiến Để giải thích chính sách của truyền hướng Tranh luận áp đảo các thắc mắc Phản ứng của người bị bắt Chúng vừa đà thông tư tưởng Vừa khống chế, đe dọa, cưỡng ép Làm cho người bị bắt quá mệt mỏi Dối loạn tâm thần Có người tặc lưỡi tự bảo Là tạm khai báo vài điều không quan trọng Để được yên thân Bọn chúng cũng chỉ cần bạn khai báo đầu tiên Có thể rồi dần dần Tấn công liên tục Làm cho người ta không thể dừng lại được Bởi vì đã khai báo Dù ít cũng là đặt chân lên con đường đầu hàng Bọn địch có ý thức rõ điều này Không cho anh nghĩ như anh tưởng Mà chúng càng ra tay tấn công thêm Người cán bộ bị bắt Bị đặt lên cái cầu trượt Quay lưng lại với đỉnh cao của cách mạng Đã lỡ phải lần Càng lần càng lún Bọn địch dùng ngay những lời được khai Dù ít ỏi Để đánh vào nguyên tắc Phải bảo vệ tổ chức của cách mạng Như bảo vệ con người của mắt mình Để khống chế chặn đường về của anh Đẩy thằng anh xuống vũng bùn Nhơ tội lỗi ban lãnh đạo đoàn công tác Đã mau chóng tiếp thu và áp dụng thành nguyên tắc làm việc cái hiến kế của những tên chuyển hướng là sau mỗi vụ thẩm vấn nhất là gặp những đối tượng gay go chúng họp ban để phân tích rút kinh nghiệm và vạch ra phương hướng cho những âm mưu thủ đoạn mới một số không ít khi bị bắt đã nghĩ rằng thà bị tra tấn bị đòn ác liệt dã man lại dễ đối phó hơn càng tra tấn càng nung đúc ý chí căm thù Do đó càng quyết tâm giữ vững khí tiết Thủ đoạn chuyển hướng lúc này Khá mới mẻ, xảo quyệt Và tinh vi Nên nhiều người đã lúng túng, bị động Chưa có kinh nghiệm để đối phó Khi vỡ lở dây chuyền, Cái địch đã nắm được tài liệu Cơ sở trực tiếp liên quan Và cả những người cùng hoạt động với mình Cho nên chúng có căn cứ hiển nhiên Nếu anh non nớt Cảm thấy không thể che giấu nổi Khó chối cãi khó tạo ra những cách đánh lạc hướng địch sẽ bị tấn công liên tục và đành phải khai ra đã khai là phải chịu cải tạo chuyển hướng địch công bố lời khai của anh bằng cách phát thanh bắt anh viết bài cho tập san chuyển hướng hoặc chính nghĩa buộc anh thấy mình không còn gì để giữ nữa nếu người bị bắt còn có tác dụng đánh phá lại tổ chức cách mạng chúng đẩy anh đến chỗ Tự vạch ra kế hoạch đánh phá Buộc dẫn đường đi bắt Những người có liên hệ Hoặc lên xe đi chặn đường chỉ điểm Như đã nói ở phần trên Số bị bắt thường rất ngán Sợ cái trò chỉ điểm Bất ngờ ở ngoài đường ngoài chợ Những địch vẫn cưỡng bước anh đi Dù anh không hăng hái tự giác Để chống lại Nhiều người đã giả vờ chịu đi Nhưng không hữu ý tìm tòi Gặp đúng mục tiêu thì lờ đi Đi nhiều bận không có kết quả Chúng lại đem về giao cho ban cải tạo Tái thẩm vấn Lại những thủ đoạn đả thông Giam biệt phòng, nhục hình các kiểu Có nhiều người tuy chịu chuyển hướng Có mức độ Nhưng phải đi chỉ điểm Đã chống đối quyết liệt Bọn địch dùng mọi thủ đoạn để đàn áp Không kết quả Phải liệt họ vào loại ngoan cố Sử dụng những kẻ khai báo Đầu hàng Bọn địch có hai mục đích rõ ràng Một là để trực tiếp đánh phá cách mạng có hiệu quả Hai là để hủy diệt sinh mạng chính trị Chặt cầu trở về Biến cán bộ chuyển hướng thành tai sai ác ôn điên cuồng chống phá cách mạng Đối với những người chúng gọi là ngoan cố Tức là những người kiên quyết không khai báo Không chuyển hướng đấu tranh đến cùng Không bao giờ chịu khuất phục Hoặc có những người lúc động vì lý do nào đó có khai báo Thậm chí có người chịu chuyển hướng Nhưng rồi lại phản cung và đấu tranh Các biện pháp mua chuộc Dụ dỗ không kết quả Chúng liền đưa giam biệt phòng Ở Nam Bộ Chúng đưa đến P42 trong Sở Tú Ở miền Trung Chúng đưa đến Chín Hầm Đây thực sự là những địa ngục trần gian Chúng thẳng tay tra tấn Bằng những cực hình dã man Độc ác Theo cả lối tàn bạo của thời Trung Cổ Và lối hiểm độc rất tân kỳ của Mỹ đã qua đây, không mấy người sống sót trở về. Nhân dân miền Trung không mấy ai không biết đến nhà nghỉ mát và vườn cam của Ngô Đình Cẩn. Những người yêu nước bất khuất vừa bị tra tấn nhục hình, vừa bị đem đến đây lao động khổ sai để trồng cam, xây đập, tu sửa nhà cửa cho Cẩn. Do đói ăn, làm việc quá nặng và bị đánh đập tàn nhẫn, đêm về sống chen chúc trong hầm sâu tối tăm ngạt thở, nên nhiều người đã phát điên hoặc chết gục trong hầm. Chết gục dưới gốc cam hay bên trậu cảnh của nhà cận. Mỗi khi đưa một người ngoan cố rời trại giam đi biệt phòng, bọn tay chân của cận làm lén lút bí mật. Chúng dặn người bị đem đi, không được nói hở với ai, cốt để giữ cho bộ mặt chuyển hướng. Có vẻ sạch sẽ, nhưng chúng biết thừa, ai cũng biết. Và chúng làm ngơ để mọi người biết. Có chuyện tra tấn cực kỳ dã man ở biệt phòng. Chúng lấy đó làm cái đe dọa và áp lực cho việc chuyển hướng tự nguyện. Ngô Đình cẩn thường nói, Cơ quan đặc biệt là một tổ chức cách mạng. Nó không như cơ quan chuyên môn của chính phủ. Vì vậy, việc đối xử với người bị bắt không lệ thuộc vào luật pháp của nhà nước. Không cần lập hồ sơ đưa ra xét xử. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ Của người bị bắt Ai chuyển hướng tốt thì được tự do Trước hoặc trở về Làm việc tại nhiệm sở cũ Chuyển hướng tốt sẽ không phải Ghi chú về tư pháp lý lịch Nếu ai không chuyển hướng Thì cứ ở đây mãi Thậm chí không còn đường quay về Nhiều trường hợp Đoàn công tác giao người bị bắt Thuộc loại ngoan cố Bọn chúng tự thấy bất lực Cho cảnh sát để đầy đi côn đảo hay thủ tiêu Có một sự thật hiển nhiên cái địch đã hết sức gian ngoan xảo quyệt lắm âm mưu thủ đoạn thì cũng có nghĩa là cuộc đấu tranh của cán bộ và đồng bào yêu nước đã hết sức ngoan cường, thông minh đa dạng, phong phú và cũng hết sức khốc liệt Có lẽ đến bây giờ chúng ta chưa tổng kết có bao nhiêu cán bộ và đồng bào yêu nước đã anh dũng kiên cường đấu tranh Và đã hy sinh lặng lẽ Trong các nhà tù Của đoàn công tác đặc biệt miền Trung Nhưng những ví dụ sau đây Có thể để cho ta Một khái niệm Về mức độ khốc liệt của cuộc đấu tranh đó Một mình Lê Phước Thưởng, Cán bộ Thừa Thiên Đã khai báo bắt 105 người Sau 2 năm Số đó chỉ còn lại 6 người sống Nhiều cán bộ cách mạng Đã nêu cao tinh thần bất khuất Của người Cộng sản luôn có cái nhìn đứng trên đầu thù mọi lý lẽ mua chuộc dụ dỗ cùng với thủ đoạn bịp bợm đều bị các anh các chị coi khinh và thằng thương vạch mặt bác bỏ mọi thứ cực hình tàn ác nhất cũng không làm nhụt chí của các anh chị trong tập sách nhỏ này không thể kể hết các gương đấu tranh bất khuất nhưng thiết tưởng cũng cần dẫn ra một số ví dụ khá điển hình đó là trường hợp của đồng chí t Cán bộ tình báo hay các đồng chí Tư L 9T 3M Lê Văn Dư, trưởng cơ quan đặc biệt miền Trung tại Huế, kiêm trưởng ty cảnh sát thừa thiên Huế đã nói về trường hợp của đồng chí T như sau: Anh T bị bắt tại Sài Gòn, đoàn công tác đặc biệt miền Trung đã không khai thác được gì nên mới chuyển anh về Huế. Tại Huế, ban cải tạo của cơ quan đặc biệt đã liên tục làm việc với anh nhiều tháng liền không đạt được kết quả nào về khai báo cũng như chuyển hướng anh tê cương quyết ù lì và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả nên cơ quan đặc biệt huế rất bất lực đã nhiều lần cơ quan phải báo cáo lên giám đốc cảnh sát trung việt bấy giờ là lê khắc duyệt và lên ngô đình cẩn ngô đình cẩn ra lệnh đưa anh đi tham quan thành phố huế và một vài quận như hương trà quảng điền để anh thấy nếp sống giàu có của quận ấy, nhưng cả những việc làm đó cũng không đem lại kết quả gì trong việc tranh thủ anh. vào khoảng mùa thu năm 1961, Ngô Đình Nhu từ Sài Gòn ra kinh lý tại Huế. tôi được Lê khắc Duyệt lấy xe hơi, bảo anh Tê ăn mặc chỉnh tề, đưa anh xuống nhà mát Thuận An của Ngô Đình Cẩn để cố vấn Nhu gặp. tôi đưa anh Tê xuống nhà mát Thuận An lúc 16 giờ. Vào giao cho giám đốc Lê Khắc Duyệt Để Duyệt dẫn anh vào gặp Ngô Đình Nhu Tôi ở ngoài cổng chạy mát Cho đến tối Khi xong việc Thì anh Duyệt đưa anh T vào Giao cho tôi rồi trở về Trên đường về tôi để ý thấy anh Vẫn thản nhiên như không Tôi không dám hỏi gì Sau đó tôi được Lê Khắc Duyệt Cho biết là ông cố vấn Đã gặp T Và nói với anh về tình hình chung Và các điểm Mà anh ta nêu ra Im lặng Rồi Duyệt bảo Anh em lại tiếp tục làm việc với ông ấy thôi Hôm sau Tôi bảo Lê Phước Thượng Và số anh em trong ban cải tạo Qua thăm anh T Và qua câu chuyện gặp cô Vấn Nhu Mà hỏi chuyện Nhưng anh không nói gì Sau đó chúng tôi làm việc liên tục Mấy tuần lễ liền Nhưng vẫn không thu được kết quả nào Tôi đã báo cáo cho Lê Khắc Duyệt biết và tiếp tục giam giữ anh vài ngày chúng tôi lại đem anh ra làm việc mãi cho đến ngày tàn của chế độ diệm ngày mùng một tháng mười một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba anh tê không hề khai báo một lời nào việc không khai thác được anh tê ảnh hưởng rất không tốt đến một số cán bộ chuyển hướng và cả chính sách chuyển hướng của đoàn công tác chúng tôi xin kể thêm mấy sự việc mà lê văn dư đã gói gọn Là việc không khai thác được anh tê, Ảnh hưởng rất không tốt Đến số cán bộ chuyển hướng Và cả chính sách này Nhiều cán bộ đảng viên Nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất Đã ảnh hưởng đến những cán bộ Và đồng bào yêu nước bị bắt Làm cho họ vững tin Vào sự nghiệp cách mạng Tin tưởng vào đường lối đấu tranh Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước của đảng Đồng thời thấy rõ bộ mặt giả dối xảo quyệt của địch Nhiều người chưa khai báo đã cương quyết giữ vững khí tiết, đấu tranh đến cùng, và cả những người đã khai báo chịu chuyển hướng cũng phải suy nghĩ trong lương tâm thức tỉnh, họ hối hận và quay lưng vào hàng ngũ đấu tranh. Có một số được địch tin cậy coi là chuyển hướng tốt, đưa vào phụ trách ban cải tạo, như các anh D, H, T. Số này đầu tiên đấu tranh đòi địch phải công khai hóa các chính sách Và các lời hứa hẹn Đối với số kháng chiến cũ Đấu tranh đòi thả những đồng bào yêu nước Chúng bắt giữ không đủ chứng cứ Rồi lên mức cao Là đấu tranh xóa bỏ chuyển hướng Ban chỉ đạo cán bộ chuyển hướng Bị phân hóa và tàn giã Bọn cầm đầu đoàn công tác Đã ra tay đàn áp khống chế Chúng lần lượt tách riêng từng người Đưa về Huế Để cô lập tại tòa khâm sau đó chúng đưa các anh đi biệt giam ở chín hầm anh đê và nhiều người nữa đã trở lại chấp nhận cuộc đấu tranh khốc liệt với địch và cuối cùng đã hy sinh âm thầm trong một góc nào đó của khu biệt giam chín hầm có những người khác bí mật tổ chức tập hợp lực lượng thành lập tri bộ đảng ngay trong trại thỏa khâm để đấu tranh với địch như các anh thuần cán bộ tỉnh ủy quảng nam anh hoàng Tình báo khu 5 Nhiều người khác Vẫn nuôi dưỡng tinh thần căm thù giặc Một cách kín đáo Chờ khi có điều kiện móc nối lại Với tổ chức cách mạng Để lập công chuộc tội Tiếp tục làm người chiến sĩ đấu tranh Cho sự nghiệp cách mạng giải phóng miền Nam Trong cuộc đấu tranh đó Nhiều người đã thực sự Trở về với cách mạng Và lập công lớn Anh D khi mới chịu chuyển hướng Ban chỉ đạo anh thuyết phục một số cán bộ cấp dưới bị bắt, hãy chuyển hướng. Anh cán bộ cấp dưới lựa lúc thuận lợi hỏi lại anh về chính sách của Ngô Đình Cẩn sử dụng người kháng chiến. Hỏi thật anh, sao anh tin giữ rữa? Anh đề gật đầu trả lời. Tin chứ, chính Ngô Đình Cẩn nói với tao mà. Tình hình chính trị bế tắc, muốn hay không, chúng cũng phải làm và mình phải lợi dụng để tranh đấu. Hơn một năm sau Khi anh Đê trở lại đấu tranh Bị chúng cô lập ở trại tòa khâm Người cấp dưới cũ có dịp gặp anh Anh lắc đầu tâm sự Mình ngu quá Không ngờ Nó lại xò lá mình Tọc kẹt rồi Mày coi chừng để kẹt thêm gắng giúp được gì cho anh em tranh đấu thì giúp Thật là số chịu chuyển hướng Và chịu làm tay sai cho địch Có nguyên nhân sâu xa Từ trong tư tưởng Là sợ chết Sợ tra tấn Cầu an nên khi địch đưa ra chính sách chuyển hướng thì vội vã bám lấy tô hồng thêm để làm lối thoát tự dối lòng và sĩ diện hảo với anh em xung quanh. Nhưng rồi thực tế trần trụi không để anh yên. Mọi sự dối trá xảo quyệt của địch sẽ rách nát. Cuối cùng tất cả phơi bày ra bộ mặt phản động bán nước của chúng. Chúng o ép anh đến mức không thể chịu nổi. Và quan trọng Là lương tâm anh, chút tích cực tiềm tàng trong ý thức sâu xa từ những ngày anh tham gia cách mạng, đã trỗi dậy dù nó bị đè nén, bị những thứ tiêu cực khống chế nhưng vẫn có lúc nó trỗi lên. Tùy từng người, sự trỗi dậy này khi được những gương sáng hay hoàn cảnh xung quanh khích lệ, nó sẽ bùng lên thành sự hối hận mạnh mẽ, có thể đưa người ta từ bùn đen tội lỗi Trở lại con đường chính nghĩa thực sự Hết phần 4